Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ct.od.chuyện.org. Chương 310. Hứa ra một cóp phản ứng. 10. Tay cô chỉ giật giật, sau đó nắm chặt lấy váy của mình, không hề vươn tay ra tiếp nhận chiếc túi. Chán lục cần niên nhăn lại, lực cầm chiếc túi tăng thêm một chút. Tay lại vẫn như cũ duy trì tư thế đang đưa cho Kiều An Hảo không hề rút về. Lúc này bóng đêm càng đậm, mọi người trong đoàn làm phim đã vào trong từ lâu, ánh sáng lờ mờ ở góc sẽ. bốn người đứng đó, người nào cũng không nói chuyện, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Tay lục cẩn niên đưa ra rất lâu, Kiều An Hảo nhất định duy trì dáng vẻ thờ ơ, không khí giữa hai người có chút sẵn co. Triệu Manh và trợ lý của Lục Cẩn Niên đứng bên cạnh, đáy lòng đã có chút xấu hổ. Lại một trận gió lạnh thổi đến, cảm giác lạnh lan đến cả người Kiều An hảo run rẩy, vẻ mặt lại vẫn bình thản chuyển tầm mắt ra khỏi chiếc túi trong tay anh, dáng vẻ muốn tránh ra. Trợ lý thấy cảnh như vậy, phản ứng nhanh chóng tiếp nhận túi lớn trong tay Lục Cẩn Niên đưa về phía Triệu Manh. Cô Kiều trong bụng không thoải mái, Lục Tổng đã cố ý đi mua. Triệu Manh nghĩ một chút, vươn tay nhận lấy thay Kiều An Hảo nói một tiếng. Cảm ơn. Sau đó nghiêng đầu liếc mắt nhìn Kiều An Hảo một cái tầm mắt của Kiều An Hảo vơ u, v, quy quy. Lúc lạ đến chiếc túi trong tay cô, ngón tay của Triệu Manh cứng ngắc, Nhưng Kiều An Hảo lại không có vẻ mặt gì quá lớn quay đầu lại cất bước rời đi. Kiều An Hảo đi được một đoạn xa. Âm thanh của Lục Cẩn Niên cắt qua bóng đêm truyền đến sau lưng cô. Nếu thân thể thật sự không thoải mái, ngày mai tôi sẽ rời lịch diễn của cô chậm lại vài ngày. Bóng sáng kiều an hảo cứng ngắc tiếp tục bước hai bước, mới ngừng lại được, đưa lưng về phía Lục Cẩn Niên, mới quay đầu, nhìn anh một cái, ánh mắt cực kỳ nhạt nhẽo, lời nói trong miệng cũng cực kỳ xa cách. Anh Lục, không cần cảm ơn. Anh Lục. Lục Cẩn Niên bị mấy chữ của cô làm cho thất thần, nhìn Kiều An Hảo không chớp mắt một lúc lâu, anh mới nhẹ nhàng gật đầu một cái, động tác có chút kích động, như là đang che giấu bất an và khủng hoảng ở đáy lòng. Sau một khắc, há to miệng, như là muốn nói gì, nhưng sau cùng dừng một lát, mở miệng nói. Thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi sớm một chút. Kiều An Hảo không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu. Nói nhỏ một câu với Triệu Manh đi thôi tiếp tục cất bước rời đi. Triệu Manh xấu hổ nắm lấy tóc của mình nở một nụ cười rực rỡ với Lục cẩn Niên. Lục Tổng hẹn gặp lại. Sau đó liền một đường chạy chậm đuổi theo Kiều An Hảo. Sau khi bóng dáng của Kiều An Hảo và Triệu Manh khuất sau chỗ sẽ Lục cẩn Niên mới thu lại tầm mắt, cũng mở miệng nói một câu đi thôi, sau đó dẫn đầu cất bước đi về phía khách sạn. Trợ lý không nói gì, một đường đi vào thang máy, chờ đưa Lục Cẩn Niên trở về phòng, đưa cho anh một ly nước sôi. Lúc đi vào phòng ngủ, giống hệt như suy đoán của anh, Lục Cẩn Niên lại đứng trước cửa sổ, hút thuốc. Trợ lý không hề quấy rầy Lục Cẩn Niên, chỉ để nước sang một bên, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ, lúc đóng cửa phòng, vẫn hơi lắm lời nói một câu. Lục Tổng hút thuốc nhiều có hại với sức khỏe. Đầu ngón tay lục cẩn niên kẹp điếu thuốc lá sun lẩy bẩy, khói bụi tuôn xuống. Anh không quay đầu, cũng không nói gì, như là đưa lưng về phía trợ lý gật gật đầu, hoặc như là động tác gì cũng không có. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.o.zg Chương 311 Hứa ra một có phản ứng. 11 Trợ lý đứng một hồi, không có nói chuyện, chỉ đóng cửa lại rồi rời khỏi phòng anh. Kiều kiều cậu và lục ảnh đế có chuyện gì sao? Sau khi triệu manh đi vào thang máy, rốt cuộc cũng không nhẫn nại được nữa mở miệng hỏi. Kiều an hảo không nói gì, tầm mắt rơi xuống chiếc túi trong tay triệu manh, mất máy môi. Thời gian trước đây hai người vẫn tốt mà. Anh ta chọc giận cậu hả? Kiều kiều tới cùng là có chuyện gì? Dọc đường đi triệu manh nhiều lần hỏi Nhưng Kiều An Hảo đều không nói gì Lúc trở lại phòng trực tiếp đi vào nhà tắm Sau khi tắm xong lại bò lên giường Kiều An Hảo đang chuẩn bị rũ chăn ra Một thứ gì đó đã bay đến trước mặt cô Là thuốc xả dày mà lục Tần niên mua cho cô Kiều kêu đây là lục ảnh đế mua cho cậu Cậu muốn uống liền uống Không thích uống thì tự mình ném đi Dù sao mình cũng sẽ không xử lý giúp câu Triệu Manh nói rõ ràng một câu Sau đó đi vào toilet Kiều An Hảo nhìn chằm chằm hộp thuốc một lúc Sau đó tiện tay đặt lên tủ đầu giường Nằm xuống giường trợn tròn mắt Nhìn trần nhà đáy lòng như đang xoắn xuýt vào nhau Cô rất muốn uống thuốc mà anh mua Mà lại không muốn Giống như lúc ở dưới lầu Muốn tiếp nhận nó Nhưng lại bắt ép chính mình không được đưa tay ra Trong lòng cô hiểu rõ, đây chỉ là một phương thức vùng về của bản thân cô, muốn vãn hồi lại sự tổn thương quá lớn mà anh gây ra. Có lẽ là do đau bao tứ, Kiều An Hảo cảm thấy cả người đều mệt mỏi, rõ ràng một giây trước trong đầu còn đang tự hỏi có nên uống thuốc không, kết quả một giây sau đã đi vào giấc ngủ từ lúc nào. Một đêm này thật sự ngủ ngon giấc ngày hôm sau tỉnh dậy Kiều An Hảo thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Từ sáng đến tối, một ngày liền quay phim, Kiều An Hảo nhanh chóng thu xếp cho bản thân, cũng triệu manh đi xuống lầu đến nhà ăn ăn bữa sáng. Bữa sáng thường ngày đều có dinh dưỡng rất phong phú Kiều An Hảo đặc biệt muốn ăn còn cố ý lấy hai phần. Cùng triệu manh ngồi xuống, cô uống hai cốc sữa đậu nành trước, mới cầm chiếc đũa kẹp lấy thức ăn rồi cho vào miệng, ngày thường ăn không hề thấy dầu mỡ. Nhưng hôm nay không biết có chuyện gì Kiều An Hảo lại cảm thấy ngấy vô cùng tưởng rằng đồng tính trong bụng qua một đêm đã hết. Ai ngờ cô mạnh mẽ buông đũa xuống, không chờ triệu manh hỏi hạn, ngay lập tức chạy ra khỏi nhà ăn, vọt vào trong toilet. Kiều An Hảo còn chưa kịp tiến vào phòng dít trong vm cơ, chỉ có thể úp sấp người ở bồn rửa tay công cộng bên ngoài tới ra từng trận. Lục Cẩn Niên Đình xuống ăn sáng, vơ u, v quy quy. Ra khỏi thang máy đã thấy Kiều An Hảo vội vã đi vào trong toilet. Sau đó liền thấy trợ lý ở bên cạnh kêu lên. Cô Kiều có vẻ không ổn Chán lục cẩn niên hơi cau lại trần trừ không quá nửa giây trực tiếp để cho trợ lý đến phòng ăn trước chờ mình. Sau đó đuổi kịp Kiều An Hảo. Lục cẩn niên không có chút trần trừ vọt tới trước mặt Kiều An Hảo kéo cánh tay cô. Sao vậy? Trong bụng vẫn còn khó chịu sao? Kiều An Hảo nghe thấy giọng nói của anh cả người liền run lên một cái, vẫn chưa kịp làm ra phản ứng gì, lại quý đầu, nôn mửa. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 312. Hứa ra một tình lại. 12. Editor. Mây tu lục cần niên lại khẩn chương mở miệng. Ngày hôm qua uống thuốc chưa? Bây giờ tôi đưa cô đến bệnh viện." Lục Cẩn Niên Vương U, VQ Q nói, "Vương U, VQ Q lấy điện thoại di động, định gọi điện thoại cho trợ lý, dặn dò chuẩn bị xe." Dạ Dai Kiều An Hảo không có thứ gì nhưng nhổ ra đều là một chút axit, cô nhìn qua gương, thấy hành động của Lục Cẩn Niên, miễn cưỡng đứng thẳng người, nhìn Lục Cẩn Niên lắc đầu. "Không cần." Câu nói bị bỏ lượng Kiều An Hảo lại nôn vào bồn rửa tay, đợi đến lúc không còn cảm giác muốn ưỡi, vươn tay, mở vòi nước, rửa sạch bồn rửa tay, sau đó ngầm nước, xúc miệng, nhìn về Lục Cẩn Niên đang yên lặng mở miệng, nói. Tôi không sao, chút nữa còn phải quay phim, không cần đến bệnh viện. Nói xong Kiều An Hảo nhìn Lục Cẩn Niên, một bên rút một khăn giấy, xoa xoa tay ướt nhẹp, rồi đi ra ngoài phòng vệ sinh. Chẳng qua Kiều An hảo vung u v q q bước một bước, tay Lục Cẩn niên đã đặt trên bả vai cô kéo cô tới đây, liếc mắt nhìn gương mặt có hơi tái nhợt, mím chặt môi, sau đó một giây ghế tiếp dứt khoát nắm cổ tay của cô, đi ra ngoài phòng vệ sinh, vung u v q q đi, vung u v q q dùng giọng nói không muốn thương lượng điều gì, bình tĩnh nói, phải đi bệnh viện. Thật sự không cần Kiều An Hảo vương U V Q Q nói muốn thoát khỏi Lục Cẩn Niên nhưng sức lực của cô so với anh hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì cuối cùng vẫn bị Lục Cẩn Niên kéo ra xe trước khách sạn anh vương U V Q Q mở cửa xe ra đang chuẩn bị đưa Kiều An Hảo đi vào bất chợt truyền đến tiếng chuông điện thoại di động Lục Cẩn Niên dừng lại. Nghe thấy là của Kiều An Hảo, sau đó động tác không chần chờ chút nào đặt Kiều An Hảo vào chỗ ngồi, còn mình vòng qua xe, mở cửa xe, ngồi xuống, đang chuẩn bị khởi động xe, lại nghe thấy Kiều An Hảo nhận điện thoại, giọng nói mang theo vài phần vui mừng nói một câu. Thiệt hay giả? Anh ra một cót phản ứng. Lục Cẩn Niên đạp chân lên chân ga, chợt dừng lại. Anh xứng sốt tầm 10 giây đồng hồ, mới ngẩng đầu lên, nhìn Kiều An Hảo qua kính chiếu hậu, thấy trên mặt của cô tràn đầy nụ cười rực rỡ, tiếp tục thể hiện sự vui mừng trong điện thoại. Vậy thật sự là quá tốt, con biết con sẽ qua, dạ. Tạm biệt. Kiều An Hảo cúp điện thoại, mới phản ứng mình đang ở trên xe lục cẩn niên, nụ cười trên mặt nhất thời thu lại, im lặng một hồi, quay mặt nhìn lục cẩn niên nói. Bác gái gọi điện thoại tới, nói anh ra một có phản ứng, muốn tôi đến đó. Dừng lại kiều an hảo lại mở miệng. Đúng lúc anh ra một ca ở bệnh viện, tôi thăm anh ra một song tự mình đi kiểm tra là được rồi, không cần phiền anh đâu. Tay lục cần niên nắm tay lái, bởi vì dùng sức khớp xương có chút trắng bịch, khẽ mấp máy môi, không nói gì, chẳng qua là im lặng đạp chân ra, vòng tay lái. Dứt khoát lái xe rời khỏi khách sạn. Đi được một đoạn, Lục Cẩn Niên mới mở miệng, giọng nói nghe có chút khô khốc. Tôi đưa cô đi. Kiều An Hảo gật đầu, không lên tiếng kế tiếp hai người cũng không nói chuyện với nhau. Lúc sắp vào thành phố, Lục Cẩn Niên mới nghĩ tới điều gì cầm điện thoại gọi cho trợ lý, để anh thông báo đạo diễn đổi ngày quay phim hôm nay. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 313 Hứa ra một có phản ứng 13 Xe đỗ ở trước cửa bệnh viện mà hứa ra một ở kiều an hảo xinh đẹp liếc nhìn người đến người đi ở cửa bệnh viện Quay đầu nói với Lục Cẩn Niên Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây Lục Cẩn Niên nhìn không rời mắt khỏi cửa bệnh viện Nắm chặt tay lái Một lát sau Mới ơ một tiếng Kiều An Hảo dừng lại một lát Nói với Lục Cẩn Niên Tôi đi vào trước Bác gái còn đang ở bên trong chờ tôi Được Lục Cẩn Niên hơi ghéo dài thanh âm Cổ họng cảm thấy một cỗ chua xót suýt nữa chân lại dấm lên trên chân ra Kiều An Hảo đẩy cửa xe một chút Phát hiện bị khóa trái Quay đầu nhắc Lục Cẩn Niên Lục Cẩn Niên ơ một tiếng Sau đó bối rối giơ tay lên, lúc mở cửa khóa xe, thì đèn xe lại sáng lên, anh vội vàng sửa lại. Kiều An Hảo nghe thấy âm thanh, răng rắc, từ xe truyền đến, liền đẩy cửa xe một chút. Cửa xe mở ra, xuống xe, lúc đóng cửa xe, nghĩ một chút, lại xoay người nói với Lục Cẩn Niên một câu. Tạm biệt! Lục Cẩn Niên gật gật đầu, lúc Kiều An Hảo sắp đóng sầm cửa, thì lên tiếng. Kiều Kiều! Kiều An Hảo giống như bị người điểm huyệt, người lập tức cứng đờ cô với lục cẩn niên quen biết nhiều năm như vậy, anh gọi cô là Kiều An Hảo, bạn học Kiều Kiều Tiểu Thư. Nhưng bình thường chưa bao giờ giống như hứa xa một và Kiều An Hạ, gọi qua tên húy của cô Kiều Kiều. Kiều An Hảo tay dùng sức nắm chặt cửa xe bên ngoài sóng yên biển lặng, nhưng trong lòng thì lại dậy lên sóng lớn. Dường như lục cẩn niên cũng ý thức được bản thân dưới tình thế cấp bách, bật thốt lên nhú danh của cô cái tên mà ở dưới đáy lòng đã vô số lần gọi qua, nét mặt trì hoãn một chút, cuối cùng bình tĩnh tiếp tục nói. Tham gia một xong nhớ đi gặp bác sĩ bệnh dạ dày biến tốt hay biến xấu. Tôi nhớ rồi. Kiều An Hảo cũng không nói lên được nguyên nhân. Vì sao trong lòng có chút khó chịu cô có gắng nở một nụ cười với Lục Cẩn Niên, sau đó nói một câu tạm biệt. Nhìn thấy Lục Cẩn Niên gật đầu cánh môi giật giật, giống như cũng nói một câu tạm biệt, nhưng là bởi vì âm thanh quá nhỏ cô không có nghe được. Sau đó đóng cửa xe lại quay người đi vào bệnh viện. Lục Cẩn Niên ngồi ở trong xe, nhìn bóng lưng của Kiều An Hảo rời đi cô biến mất khỏi tầm mắt của anh rất lâu rồi. Nhưng anh vẫn nhìn chầm chầm. Trong khoảnh khắc này anh đột nhiên phát hiện, mấy năm nay, anh dường như đều lặp đi lặp lại nhìn bóng lưng của cô. Lúc học cấp 2, anh lén lút nấp ở một bên trên đường về nhà cô, nhìn bóng lưng cô với Kiều An Hạ, hoặc với hứa ra một nói cười cãi nhau ầm ĩ Lên cấp 3, rất nhiều lần anh giống như vô ý đứng ở cửa phòng học, bắt đầu tìm kiếm trong đám đông học sinh bóng lưng của cô, nhìn xem chăm chú. Lúc học đại học, mỗi lần cô từ Hàng Châu rời đi, anh đều lén lúc đi tiến cô, chỉ là cô không biết. Anh đứng ở ngoài sân bay, ngoài nhà ga nhìn thấy bóng lưng của cô mới yên tâm. Cho tới bây giờ, vẫn như thế. Kỳ thật có rất nhiều lúc, nhiều khi chỉ cần cô quay đầu, Là có thể nhìn thấy anh Nhưng mà bình thường cô lại không quay đầu liếc mắt nhìn đằng sau một cái Phòng bệnh của hứa gia một nằm ở tầng cao nhất của bệnh viện Hứa gia tìm không ít bác sĩ giỏi cả một tầng Rất ít khi có người ngoài vào Nữ quản lý canh giữ ở cửa Biết Kiều Gia Hảo Dường như đang đứng đợi Kiều An Hảo Thấy Kiều An Hảo từ trong thang máy đi ra Lập tức dẫn cô đi về phía phòng bệnh Hôn trộm 55 lần Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại web.cpod.chuyện.org. Chương 314. Hứa gia một có phản ứng. 14. Editor. Siêu siêu kiều an hảo vơm u, v, q q đến cửa phòng bệnh, nhìn thấy rất nhiều chuyên gia mặc áo đô trắng đang vây quanh để kiểm tra cho hứa gia một. Hàn như sơ đứng một bên, lo lắng khẩn trương nhìn con trai mình. Kiều An Hảo nhẹ nhàng bước vào, đứng bên cạnh Hàn Như Sơ, nhẹ giọng nói một câu. "Bác Hứa." Hàn Như Sơ nghiêng đầu, có thể là do vương u, v e q q mới khóc, hốc mắt có chút hồng, nhìn thấy Kiều An Hảo, lập tức vươn tay nắm lấy tay cô. "Kiều Kiều, cháu đã đến." Kiều An Hảo gật đầu một cái, nhìn một chuyên gia đang kiểm tra cho Hứa gia một. "Anh gia mục thật sự đã có phản ứng rồi hả?" Vâng, hôm nay tôi đến xem cậu ấy, lúc ngồi bên cạnh nói chuyện với cậu ấy, thấy ngón tay của cậu ấy hơi động đậy. Hẳn như sơ có chút kích động. Kiều kiều, ra một đá cử động, nó nắm chỗ này của bác. Nói xong, hẳn như sơ dơ, dơ quy quy u, v quy quy, tay phải của mình, nơi hứa ra một đá chạm qua, chỉ cho kiều an hảo. Là chỗ này, ra một chạm vào chỗ này của bác. Hàn Như Sơ vươn u v q q mới dứt lời, một vị chuyên gia liền xoay người đi đến trước mặt bà tháo khẩu trang xuống. Con trai tôi sao rồi? Hàn Như Sơ không đợi người ký mở miệng nói chuyện, đã lo lắng hỏi trước. Chuyên gia nói: Cậu hứa đã khôi phục bình thường. Nếu hôm nay cậu ấy có phản ứng, thì có thể khẳng định cậu ấy đã tỉnh lại. Hàn Như Sơ nghe thấy thế. Liền cười lên trong mắt dần có ánh sáng. Thật vậy sao? Khi nào thì ra một sẽ tỉnh lại? Cái này tạm thời vẫn khó nói trước được. Có lẽ tùy lúc sẽ tỉnh lại có khi còn phải đợi một thời gian nữa. cụ thể là bao lâu tôi cũng không thể hoàn toàn nói trước được. Thế nhưng, phu nhân, xin bà yên tâm. Nếu cậu hứa đã có phản ứng thì chứng tỏ B, hơn U, V, Q, Q. Ồ, oh, nơ, gơ pháp đánh thức mà chúng ta đang dùng là có hiệu quả, tôi nghĩ nếu tiếp tục kéo dài cậu hứa rất nhanh có thể tỉnh lại rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Hàn như sơ liên tục nói cảm ơn, có thể là do quá kích động và hưng phấn đến sau cùng, nước mắt cũng không khống chế được mà rơi xuống. Hứa ra một rốt cuộc cũng đã có hy vọng tỉnh lại, khiến mẹ của anh hết sức cao hứng. Thật ra Kiều an hảo cũng rất cao hứng. Hứa ra một là một trong những người bạn tốt nhất trên thế giới này của cô, chẳng qua cao hứng đi qua, trong lòng lại hơi nhàn nhạt bi thương. Cứ việc lục cẩn niên đối với cô lúc tốt lúc xấu, cứ việc cô bởi vì chuyện mất mát ở đêm sinh nhật của anh mà luôn thấy khổ sở.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 Đúng là hiện tại hứa ra một bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại cho đến lúc ấy cô và anh sẽ không thể sắm vai phu thê cô và anh có phải sẽ mỗi người một ngả trở lại quan hệ xa lạ như trước đây không? Hàn Như Sơ ngây ngốc ở trong bệnh viện đến 11 giờ chưa mới rời đi Kiều An Hảo vẫn ở cùng cô được Lục Cẩn Niên đưa tới, không hề lái xe cho nên tiện lên xe của Hàn Như Sơ. Trước khi lên xe cô nhớ tới giả dày của mình mấy ngày nay không được thoải mái. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 315. Hứa ra một tình lại. 15. Lúc nãy ở trên xe Kiều An Hảo mới nhớ mấy ngày nay dạ dày của mình có hơi không thoải mái trước khi xuống xe lục cẩn niên còn nhắc nhở cô nên đi tìm bác sĩ kiểm tra. Kiều An Hảo nhìn nhiều người chờ đợi khám bệnh, nghĩ dạ dày của mình không có gì nghiêm trọng cũng lười đi kiểm tra. Cô không phải chưa từng bị bao tử, chỉ cần uống thuốc, hai ngày nữa là khỏi rồi. Hẳn như sơ gọi điện thoại để hôm nay lịch quay của Kiều An Hảo đổi ngày. Cho nên cả ngày nay cô cũng không có chuyện gì làm, lên xe, hàn như sơ hỏi. Kiều Kiều, con muốn đi đâu? Kiều An Hảo suy nghĩ một chút, phát hiện dường như mình không có ý đi chỗ nào khác, cuối cùng nói. Về tầm tú viên, lúc hàn như sơ khởi động xe, liếc mắt nhìn thời gian, đã gần buổi trưa, mở miệng nói. Bây giờ cũng đến giờ cơm trưa kiều kiều bằng không con theo bác trở về nhà họ hứa đi cũng lâu rồi con không đến đó ăn đúng lúc bác trai không có ở đây trong nhà chỉ có một mình bác không có ai nói chuyện mẹ như về nhà ăn cơm với bác bác để cho tài xế đưa con về nhà. Kiều An Hảo nghĩ đến hai ngày trước mình ở cẩm tú viên chuẩn bị bất ngờ cho lục cẩn niên lại trở thành sự mất mát trở về cũng khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới những hình ảnh thương tâm kia. Vì vậy gật đầu. Được rồi. Dừng lại, nghĩ đến nhà họ Kiều và nhà họ hứa gần nhau. Vì vậy còn nói. Đúng lúc con ăn cơm xong, sẵn đường đến nhà họ Kiều, lâu rồi cũng không đi thăm chú thím. Hàn Như Sơ cười khen Kiều An Hảo hiếu thảo, sau đó chạy xe về nhà họ hứa, dọc theo đường đi, hai người nói vài ba câu về chuyện nhà cửa. Quản gia thấy Kiều An Hảo và Hàn Như Sơ cùng trở lại. Vô cùng vui mừng, hết sức nhiệt tình chào hỏi mời Kiều An Hảo ngồi xuống rồi pha trà thậm chí còn để cho người giúp việc chuẩn bị mấy món Kiều An Hảo thích ăn. Mặc dù chỉ có Hàn Như Sơ và Kiều An Hảo ăn cơm chưa, nhưng người giúp việc chuẩn bị một bàn món ăn, vô cùng phong phú. Trước kia lúc ở nhà họ Kiều, Kiều An Hảo và Kiều An Hạ cũng thường đến nhà họ hứa ăn cơm, Hàn Như Sơ và quản gia cũng biết khẩu vị của hai người. Cho nên thức ăn vơm U, V, q q lên tới, Hàn Như Sơ đành gấp một miếng thịt gà đặt ở trong chén của Kiều An Hảo. Kiều Kiều, đây chính là món con thích ăn, dì Vân đã nấu đó, rất lâu rồi bà ấy không xuống bếp, hôm nay con tới, dì ấy mới tự mình làm. Dì Vân trong miệng của Hàn Như Sơ chính là quản gia ở nhà họ hứa. Món thịt gà này là Kiều An Hảo thích ăn nhất. Suy nghĩ cũng lâu rồi không ăn kiều An Hảo có hơi thèm ăn, cười híp mắt nói một tiếng cảm ơn, không câu nề cầm đũa ăn. Mùi vị vẫn như cũ, không có thay đổi chút nào, kiều An Hảo không nhịn được khen người quản gia đôi câu. Quản gia nghe kiều An Hảo khen mình, lại gấp thêm thịt cá mình tự làm. Là món cá kho, nghe thấy tên đã cảm thấy rất ngon miệng, kiều An Hảo không thể chờ đợi mà gắp bỏ vào trong miệng, nhưng mới vương u V quy quy nhay mơ hồ cảm thấy mùi cá tanh. Sau đó trong giả dày quằn quại cô giơ tay lên che miệng, lập tức buồn nôn đứng lên. Kiều Kiều sao vậy? Cô chủ đang khỏe mạnh sao vậy? Hành Như sơ và quản gia đồng thời quan tâm hỏi. Kiều An hào khoát tay áo chạy nhanh vào phòng vệ sinh lầu 1, đi về phía bồn cầu tiếp tục nôn. Hàn Như Sơ vội vàng đặt chén đũa, đi tới, cửa bị Kiều An hảo khóa trái. Hàn Như Sơ đẩy không được, chẳng qua là nghe bên trong có tiếng nôn mửa không ngừng truyền ra. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 316. Hứa ra một có phản ứng. 16. Hàn Như Sơ gõ cửa hai cái. Kiều Kiều, cháu có sao không? Kiều Kiều, cháu không sao? Kiều An Hảo nói ba chữ, lại với ra. Hàn như sơ nghe thấy âm thanh nôn mửa, lo lắng cao mi lại, nhìn về phía quản gia trực tiếp phân phó. Gọi điện thoại kêu bác sĩ đến đây một chuyến, Kiều Kiều nôn thành như vậy, nhấn định là có gì không thoải mái. Quản gia đứng tại chỗ không đồng đậy. Hàn Như Sơ nhìn không được lên tiếng thúc giục một chút, sau đó quản gia tiến đến gần bên tai Hàn Như Sơ nhỏ giọng nói Phu nhân, nôn mửa không nhất định là bị bệnh cũng có thể là mang thai Hàn Như Sơ đã từng sinh con, là người từng trải, nghe câu như thế, nháy mắt liền hiểu ra Bà quay đầu liếc mắt nhìn của toilet một cái, sau đó liền bước chân đi về phía phòng khách, đi qua đi lại Nhìn về phía quản gia vấy vấy tay ghé vào bên tai của bà ta Nhỏ giọng nói Cô đi gọi điên cho chị Lâm Khiến cho chị ấy qua đây một chuyến Dạ, phu nhân Quản gia lập tức làm theo Giống như buổi sáng Kiều An Hảo nôn ra xong thoải mái rất nhiều Từ toilet đi ra Liền thấy Hàn Như Sơ đứng ngoài cửa Lập tức ngượng ngùng nói Bác gái thực xin lỗi Ảnh hưởng tới bác ăn cơm Không có việc gì, ngược lại là cháu, sao lại thế này, nôn thành như vậy hàn như sơ đưa tay chỉ chỉ nhà ăn cùng trở về với Kiều An Hảo Kiều An Hảo đáp Đêm sinh nhật của anh ra một, uống hơi nhiều rượu Kết quả ngày hôm sau dạ dày liền không thoải mái, hai ngày nay đều muốn nôn Dạ dày không thoải mái, để bác cho tài xế đưa cháu trở về, không cần phải phiền phức nhiều thứ Không cẩn thận lại phát hiện ra nhiều vấn đề khác. Kiều An Hảo cười cười. Ngây thơ nói. Đã biết bác gái. Hẳn như sơ cười cười. Không nói gì cùng Kiều An Hảo ngồi xuống bàn ăn. Tiếp tục ăn cơm. Ăn hai miếng bà nhìn canh dưa chua cách thủy thịt gà. Sau đó tự mình múc thêm một chén nữa. Đưa cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo nói một tiếng cảm ơn. Rồi nhận lấy cầm thịa uống một ngụm. Hương vị chua nồng. Rất là ngon. Vì thế lại tiếp tục uống thêm vài hớp, hàn như sơ ngồi ở đối diện, nhìn hành động này của Kiều An Hảo, mắt lói lên bên miệng lộ ra một tia cười đoan trang, tiếp tục tao nhã ăn cơm. Ăn cơm xong có khách của hứa gia đến, hàn như sơ mời người khách do mình mời ngồi xuống, sau đó nói với Kiều An Hảo. Kiều Kiều, cháu còn nhớ không? Đây là dì Lâm, lúc trước khi cháu cùng gia một kết hôn. Dì ấy có tặng cháu một chiếc vòng tay bạch ngọc. Nhắc tới chiếc vòng bạch ngọc, Kiều An Hảo liền nghĩ tới, người khách này là một người chị em đặc biệt tốt của Hàn Như Sơ, làm bác sĩ ở khoa phụ sản trong bệnh viện. Kiều An Hảo lập tức lễ phép lên tiếng chào. "Dì Lâm, ngài tốt." Người phụ nữ được kêu là Dì Lâm này lập tức nở nụ cười rủi dàng, nhìn từ trên xuống dưới Kiều An Hảo, mở miệng nói với Hàn Như Sơ. Như sơ, người con dâu này của em lớn lên thật xinh đẹp, hẳn như sơ cười, cũng lên tiếng khen Kiều An Hảo một câu. Xem bộ dạng đắc ý của em kia, bà Lâm nói trắng một câu với hẳn như sơ, sau đó khách sáo hỏi Kiều An Hảo vài vấn đề, ánh mắt nhìn lên chiếc dây xích tay trên cổ tay của Kiều An Hảo, nhìn thật kỹ, rồi vươn tay bắt lấy cổ tay của Kiều An Hảo, ngón tay lặng yên không một tiếng động đặt lên mạch của Kiều An Hảo. Ngoài miệng lại nói, đây là dây xích tay mới nhất năm nay của channel phải không, số lượng có hạn, gì còn không có mua được. Độc giả nói, ngươi vì cái gì luôn hơn phân nửa đêm mã tự của ta hắt đôi mắt đều đi ra. Tác giả nói, ô ô ô, ta cũng không tưởng ai, nhưng là ta liền buổi tối có linh cảm, ngươi có thể tỉnh ngủ lại nhìn thôi chúng thường tốc độ đi nhắn lại khu hồi phục quy quy. Hào, ngày mai ta muốn hướng quy tế vốn hôm nay có quay vô hoạt động đổi thành ngày mai. Bởi vì hôm nay không thoải mái tỉnh ngủ tương đối trễ. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 317. Hứa ra một có phản ứng. 17. Đây là vòng đeo tay hiệu channel mới nhất. Số lượng có hạn tôi cũng chưa thể có được nó. Kiều An Hảo cùng bà Lâm cũng không quen biết cô không thích người khác động vào mình thân mật như vậy. Nhưng cũng phải theo lễ phép không thể gạt bàn tay ghia ra được cô chỉ có thể để yên cười yếu ớt một chút. Lúc trước nhìn thấy ảnh chụp dây đeo tay này tôi đã cảm thấy rất được. Bây giờ tận mắt chiêm ngưỡng quả thật là đẹp mắt chỉ là cô Kiều có làn da trắng nếu đeo vào thì xinh hơn tôi nhiều. Bà Lâm ngoài miệng giống như được quét một lớp mật ong, tiếp tục khen ngợi Kiều An Hảo, sau đó mở sợi dây đang ở trên cổ tay cô ra, rồi yên lặng nhìn về phía Hàn Như Sơ. Hàn Như Sơ bưng chén trà, nhìn thấy ánh mắt của bà Lâm, sau khi nhìn nhau vài giây bà rũ mắt xuống, chầm chậm uống một ngụm, sau đó từ từ đặt chén trà xuống, hơi khó chịu nói với Kiều An Hảo. Kiều Kiều, không phải con muốn tới Kiều gia hay sao? Mẹ bảo dì Vân chuẩn bị thức ăn nhẹ để con mang qua nhé. Kiều An Hảo rất thông minh, nghe nói như vậy liền biết Hàn Như Sơ muốn một mình nói chuyện phiếm cùng bà Lâm. Vì thế cô biết ý le phép tạm biệt hai người, mang theo vật mà Hàn Như Sơ đã chuẩn bị lúc ban đầu rời khỏi hứa ra. Quản gia vẫn đưa Kiều An Hảo ra tới sân lớn rồi mới trở về, nói với Hàn Như Sơ đang ngồi trong phòng khách. Bà chủ cô An Hảo đi rồi hàn như sơ gật đầu một cái, nhìn thoáng qua người giúp việc đứng xung quanh quản gia liền hiểu chuyện đưa tất cả mọi người ra khỏi phòng. Lúc này bà mới mở miệng, hỏi bà Lâm. Chị Lâm, thế nào? Như sơ, tôi nhân cơ hội bắt mạch cho con dâu của bà. Theo như mạch thì chắc chắn là mang thai, bởi vì sợ thời gian bắt mạch hơi lâu bị cô ấy phát hiện. Nên thời gian bao lâu thì tôi không xác định được, nhưng ít nhất cũng phải trên 2 tháng rồi. Bà Lâm dừng một chút, mở miệng hỏi, mang thai là việc vui tại sao bà lại thản nhiên như vậy, có chuyện gì xảy ra à? Nét mặt hàn như sơ trông thật bình tĩnh tiếp tục tao nhã ung dung bưng ly trà chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó mới ngước mặt lên mở miệng nói, chị Lâm chị cứ xem như chưa từng xảy ra việc gì đi. Bà Lâm nhìn thấy vẻ mặt trở nên nghiêm túc trong nháy mắt của Hàn Như Sơ, tuy cảm thấy nghi ngờ, nhưng sau một lúc lâu, vẫn gật đầu. Được, tôi sẽ coi như không biết gì cả. Phường Sơn. Bạn nào muốn đọc trước hơn 90 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé. Đóng ngoặc tròn ai mua có thể liên hệ qua gmail này. Tô kít, gờ Con nhé Hàn Như Sơ tươi cười. Mời bà Lâm tiếp tục uống trà chiều. Buổi chiều bà Lâm có việc trong bệnh viện, nên không ở lâu, chỉ một lát liền từ biệt rời khỏi. Hẳn như sơ đứng ở cửa, nhìn bà Lâm lái xe chạy đi, mới xoay người rời đi. Hẳn như sơ đi đến phòng ngủ trên tầng 2, quản gia cũng đi theo vào, đóng cửa, mới đi đến bên người bà, đè thấp giọng hỏi. Bà chủ cô An Hảo thật sự có bầu. Hàn như sơ đối mặt với bà Lâm luôn luôn bình tĩnh, ánh mắt trở nên sắt bén, nhìn người quản gia, ừ, một tiếng. Đứa nhỏ trong bụng cô ấy là con của ai? Quản gia vương u, v, quy, quy, nói ra nghi ngờ, biểu tình sau đó cũng nghiêm túc theo. Không phải là tạp trùng của lục cần niên chứ? Hàn như sơ không hé răng, sắc mặt càng u ám. Qua một lúc lâu quản gia lại hỏi. Bà chủ, bà tính làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn tùy ý để cô ta sinh đứa bé? Lời này giống như hỏi đến điều trong lòng của bà. Bà hơi buồn phiền khoát tay áo với quần gia. Bà ra ngoài trước đi, để tôi suy nghĩ một chút. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si te chuyện chấm o giờ g. Chương 318. Hứa ra một có phản ứng. 18. Vâng, phu nhân. Quản gia cung kính trả lời một câu, rời khỏi phòng ngủ. Trong phòng chỉ còn hàn như sơ, vô cùng im lặng, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, chiếu lên tất cả, một mảnh yên tĩnh. Kiều An Hảo quay về Kiều gia không báo trước, nhưng vận may cũng không tệ lắm Kiều Thanh Hải và Thẩm Di đều ở nhà. Kiều Thanh Hải và Thẩm Di nhìn Kiều An Hảo trở về, vô cùng vui vẻ theo Kiều An Hảo từ lúc 10 tuổi. Sau khi cha mẹ qua đời, bọn họ mang cô về nhà mình nuôi dưỡng, sống với nhau hơn 10 năm. Tình cảm đã sớm sâu sắc hơn rất nhiều so với tình cảm chú con, nghiễm nhiên xem Kiều An Hảo trở thành con của mình. Người giúp việc của Kiều Gia nhìn thấy Kiều An Hảo cũng vui vẻ, dọn nhiều đồ ăn ngon lên bàn đặc biệt tiếp đón tiểu thư nhỏ lúc đầu Kiều Thanh Hảo và Thẩm Di nghĩ muốn để Kiều An Hạ gả cho Hứa Gia Một, dù sao cũng là cha mẹ thiên vị con gái của mình một chút cũng không thể bị chỉ trích nặng nề. Nhưng là về sau trong nhà Hứa Gia lại chỉ đích thì Kiều An Hảo, bọn họ cũng không có ý kiến nhiều lắm. Sau khi Kiều An Hảo gả cho Hứa Gia Một, liền ra khỏi Kiều Gia bởi vì quay phim rất ít khi có thời gian trở về. Cho nên Kiều Thanh Hải và Thẩm Di đều vây quanh cô, hỏi đông hỏi tây, sợ cô ở bên ngoài gặp người không tốt. Hẳn như sơ cũng quan tâm Kiều An Hảo, nhưng Kiều An Hảo cũng không cảm động, đáp lại đều mang theo lễ phép cơ bản cùng tôn trọng. Hiện tại cô đối mặt cô chú quan tâm đến mình, đáy lòng cũng là tràn đầy cảm động cùng ấm áp. Lúc cô 10 tuổi, mất đi một gia đình, nhưng ông trời đối đãi với cô không tệ cho cô một gia đình khác. Kiều An Hảo vốn muốn trở lại đoàn làm phim, nhưng là Kiều Thanh Hải và Thẩm Di quá nhiệt tình, mạnh mẽ khiến cô không thể chối từ, như thế nào cũng không mở miệng được. Vì thế toàn bộ một buổi chiều, Kiều An Hảo cùng Thẩm Di đan áo len, Kiều Thanh Hải chơi cờ, mãi cho đến trạng vảng, Kiều An Hảo mới mở miệng nói rời đi. Lúc 3 giờ chiều, Hàn Như Sơ gọi điện tới cố ý sẵn Thẩm Di trước khi Kiều An Hảo tạm biệt. Để bà tiếp đón cho nên lúc Kiều An Hảo phải rời khỏi Thẩm di liền gọi điện thoại lại cho Hàn Như Sơ Qua không quá 5 phút Lái xe của hứa Gia xuất hiện ở trước cửa Kiều Gia. Hàn Như Sơ đẩy cửa sau trước nói vài câu vui vẻ khách sáo với hai người lớn Sau đó mới xoay người nói với Kiều An Hảo Mẹ đặc biệt để lại lái xe đưa con đi Kiều An Hảo cười nói một tiếng Cảm ơn hàn như sơ mở cửa sau chỉ chỉ vào bên trong hai hộp tổ yến, nói. Cái này mở ra là có thể ăn, mẹ cố ý bảo Vân Di chuẩn bị cho con đặc biệt lựa chọn loại tổ yến tốt nhất. Con ở trong đoàn làm phim khẳng định ăn rất khổ, người gầy đi rất nhiều, mấy ngày nay dạ dày lại không tốt, càng không thể tuổi thân chính mình đem những thứ này này đi bồi bổ thân thể. Kiều Thanh Hải và Thẩm Di nhìn thấy Hàn Như Sơ thay Kiều An Hảo nghĩ chú đáo như vậy, vô cùng vui vẻ. Kiều An Hảo nói cảm ơn, sau đó theo chân bọn họ Hàn Huyên vài câu, lên xe. Hàn Như Sơ cũng không lên xe trực tiếp ở lại Kiều Gia. Lúc lái xe của Kiều Gia lái đến sân, đã sắp 7 giờ, hướng đến đường Nam Thành, hôm nay cực kỳ tắc, bình thường 1 giờ là chắc chắn có thể đến nơi, hôm nay ước chừng mất đến 2 tiếng. Đợi đến lúc dừng ở khách sạn của đoàn làm phim đã là 10 giờ đêm. Xa xa cảnh quay phim buổi tối còn không chưa kết thúc. Dưới lầu khách sạn có vẻ hơi im lặng. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 319. Hứa ra một có phản ứng. 19. Editor. Siêu siêu lái xe dừng xe lại, xuống xe đầu tiên, trước thay Kiều An Hảo mở cửa xe ra, sau khi chờ Kiều An Hảo xuống dưới, mới mở đến cúp xe đằng sau, sách lấy hai hộp tổ yến mà hàn như sơ chuẩn bị cho Kiều An Hảo xuống, không hề sơ suất. lái xe lễ phép mở miệng nói. Cô Kiều cô ở phòng nào, tôi mang lên giúp cô. Kiều An Hảo nhìn thoáng qua hai chiếc hộp trong tay người lái xe, nhẹ giọng nói một câu cám ơn, sau đó xoay người hướng về phía khách sạn, lái xe mang theo hộp, cung kính đi theo cách phía sau Kiều An Hảo khoảng hai bước. Hai người đều không chú ý tới trong một chiếc xe cách đó không xa, có một người đang ngồi bên trong. Sau khi Lục Cẩn Niên đưa Kiều An Hảo vào bệnh viện, vẫn luôn không rời đi đại khái lúc 11 giờ. Nhìn Kiều An Hảo vào xe của Hàn Như Sơ trong đầu lại vô chi vô giác, không nghĩ được gì, ngồi hồi lâu trong xe, mới chuyển tay lái, vô ý thức rời đi, mãi đến lúc hoàng hôn, xe trở về dưới lầu khách sạn của đoàn làm phim, cũng không lên lầu, An vì ở trong xe đợi suốt 4 giờ, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chiếc quen thuộc. Đó là xe của hứa ra, xe đứng ở ngưỡng cửa chính của khách sạn cửa xe mở ra. Lái xe của hứa ra xuống trước, cung kính mở cửa xe phía sau cho Kiều An Hảo, sau đó xách thứ gì đó từ trong cốp xe ra theo sau Kiều An Hảo đi vào khách sạn. Hẳn là hứa ra đưa cho Kiều An Hảo thuốc bổ linh tinh gì đó đi, hứa ra đối với Kiều An Hảo vẫn rất tốt, giống như là người một nhà, nếu như hứa ra một đá tỉnh, bọn họ sẽ trở thành một gia đình hoàn mỹ. Lục Cẩn Niên hạ cửa kính xe xuống châm một điếu thuốc. Nuốt mây nhạt khói cảm thấy có một loại đau đớn nói không nên lời, từ trong xương tủy toát ra bên ngoài không dứt. Triệu manh không có trong phòng của khách sạn, lái xe đặt đồ xuống trên một khoảng đất trống, liền cung kính nói tạm biệt. Một ngày kiều an hảo cũng không làm gì, nhưng cảm thấy có một loại quể quải nói không nên lời, tắm nước nóng sạch sẽ một cái, liền leo lên giường, lúc mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngủ, cửa khách sạn bị mở ra. Sau đó liền chuyển đến giọng nói của Triệu Manh Tổ yến Kiều Kiều Mình có thể ăn không Kiều An Hảo ngay cả mắt cũng chưa mở Chỉ nói một câu Ừ với Triệu Manh Sau đó liền trở mình Vơ U V N Quy Quy Lúc mặt đối diện với đèn ngủ trên tủ đầu giường Chiếu vào cô có chút khó chịu Vì thế liền mở to mắt Đi tắt đèn Lại thoáng nhìn hộp thuốc Hôm qua bị cô ném sang bên Tầm mắt liền chuyển tới bên trên mặt hộp thuốc nhìn trầm trầm triệu manh mở một lọ tổ yến vương u v quy quy ăn vương u v quy quy khen hương vị không tệ sau đó đi đến trước mặt kiều an hảo hỏi một câu kiều kiều cậu có muốn ăn hay không hương vị ngon lắm buổi tối kiều an hảo chưa ăn gì vốn dĩ không thấy đói bị triệu manh vương u v quy quy nói như vậy lại cảm giác trong bụng trống rỗng Vương U, V, Quy Quy, mới suýt nữa đi vào giấc ngủ, một triệu manh ồn ào thêm nữa lại thấy được hộp thuốc giả dày, cũng không buồn ngủ, vì thế liền hướng về phía triệu manh gật đầu một cái triệu manh để lọ tổ yến trong tay mình xuống, vui vẻ chạy tới cho Kiều An Hảo một lọ vẫn không quên mở nắp ra, đưa cho cô. Theo lời triệu manh, hương vị tổ yến hoàn toàn không tệ Kiều An Hảo ăn vài miếng, cũng không cảm thấy trong giả dày khó chịu.